Lời của cô gái làm tả Đăng Phong rất cảm động Sau khi vu tâm ngự chết đi Không còn người nào quan tâm tới hắn Mặc dù hắn vẫn luôn phân phát thiện tâm Nhưng những nạn dân kia tối đa cũng chỉ hướng hắn mà nói cảm ơn Chưa từng có người nhìn hắn cũng trong bộ dáng tả tơi lăm lũ mà nói một câu Anh đem tiền cho tôi Còn anh thì sao Tiểu Vinh Đệ Anh chỉ có một mình thôi sao Cô gái thông qua thanh âm của tả Đăng Phong đoán được Tuổi hắn cũng không lớn Tả Đăng Phong nghe vậy mặc nhiên ngợt đầu thập ta mặc dù thông minh Nhưng nó không phải là người Cô gái thấy thế không nói chuyện nữa Nhìn xung quanh ngó chừng Rồi lấy tay kéo Tả Đăng Phong Hướng khu nhà hoang ở một ngõ ngõ đi tới Tả Đăng Phong không minh bạch chuyện gì Nhưng vẫn theo nàng mà đi Tiểu Vinh đê Ta cái gì cũng không có Sau khi đi tới khu nhà hoang Cô gái để bánh bao và đồng xu xuống Ngượng ngùng vén áo bông lên Định cởi bỏ thắt lưng Đại tỷ Không cần như vậy tả Đăng Phong thấy thế lập tức đoán nàng muốn làm gì Vội vàng kéo tay nàng lại Cô gái thấy thế nghi hoặc rồi ngượng ngùng nhìn tà Đăng Phong Cũng không rõ vì sao hắn lại muốn ngăn mình lại Đại tỷ Cô cũng một thân một mình thôi sao tả Đăng Phong cầm lấy bánh bao và đồng xu bên cạnh một lần nữa nhét vào tay cô gái Rồi xoay người bước đi Còn có bà và hai đứa con gái nhỏ. Cô gái sau đó đi theo ra ngoài. Tiểu vinh đệ, con gái tôi mới sinh ra. Hay là chúng ta kết nhóm mà đi chung. Kết nhóm chung. Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt. Đồ ăn tôi ăn nhiều một chút. Anh ăn tôi. Cô gái cúi đầu nhỏ giọng nói. Tả Đăng Phong cau mày chầm ngâm hồi lâu. Rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của cô gái. Thời buổi thiếu thốn thức ăn. Vì sống sót, nên bất kể cái dạng phương pháp gì cũng đều nghĩ ra được. Đại tỷ, cô nghe tôi, nhắm hướng Đông Nam mà đi, năm nay nơi đó không có tai họa, có lẽ sẽ còn có đường sống. Tà Đăng Phong lấy từ trong lòng ra một đồng đại dương đưa vào tay cô gái. Cô gái bị cử động của tả Đăng Phong làm sợ ngây người, sau hồi lâu ngây ngẩn liền xoay người chạy mất. Không lâu sau đó, Lại dắt díu đến một người già cùng một đứa bé khoảng 8 tuổi và một đứa bé còn ôm. Trong lòng, cả một nhà lớn bé đều quỳ xuống trước mặt tà Đăng Phong mà bái tạ. Tà Đăng Phong cũng không thích như vậy. Nhanh chóng đuổi họ đi rồi rời khỏi nơi này. Chỗ này hắn cũng đã quan sát được 3 ngày. Phải thay đổi nơi khác. Màn đêm muông xuống. Thập tam từ trên nóc phòng nhảy xuống. Đi theo tà Đăng Phong lang thang trên đường. Hiện giờ trên người hắn đã không còn tiền. Không thể ở phòng trọ được nữa. May mà hắn vẫn còn có một viên giả minh châu. Đợi hừng sáng ngày mai tìm hiệu cầm đồ mà bán đi. Trong lúc tả Đăng Phong đang tính toán tìm nơi để ngủ qua đêm thì trên đường phố phía trước vang đến tiếng súng. Chỉ chốc lát sau từ khúc quanh chạy ra một tên nam nhân hơn 30 tuổi. Toàn thân mặc đồ đen. Trong tay cầm súng lục. Phía sau là tiếng bước chân và gào thét của lính Nhật. DC mở mày chứ thật làm cho tao gặp được. Trong chớp mắt, Tả Đăng Phong đỏ hồng mắt lên, làm hắn kích động như thế không phải là do nam tử mặc áo đen kia, Tả Đăng Phong căn bản là không nhận ra hắn. Sở dĩ sát cơ của Tả Phong hiện lên là bởi vì hắn nghe tiếng quát tháo của quỷ nhật phía sau, tiếng u ha, da thúc dục binh lính đuổi theo cùng với thanh âm của tên đánh xe cho đằng khi ngày đó giống nhau như đúc, tuyệt đối không sai. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 38 Mỹ nữ đặc công hồi trước xông vào thanh thủy đạo quan có 10 tên quỷ tử Bộ dáng bọn chúng tả Đăng Phong đều nhớ rõ và nhớ rất kỹ Đặc biệt tên giả làm Sa Phu nói chuyện khá nhiều Nên tả Đăng Phong còn ghi nhớ cả thanh âm của hắn Nếu tả Đăng Phong không biết tiếng Nhật thì có lẽ hắn không phân biệt được thanh âm của chúng Nhưng hắn lại biết Đối với một người biết tiếng Nhật Âm hơi và thói quen phát. Âm của người Nhật cũng không khó để phân biệt. Tà Đăng Phong kích động tới mức cả người run dậy. Không ngờ có thể nhanh như vậy gặp được cứu nhân. Cảnh trong thanh thủy đảo quan lại hiện lên trong óc hắn. Hắn không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Nhưng chỉ trong vài giây, Tà Đăng Phong đã đổi ý. Không thể lỗ mãng, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Căn cứ tiếng bước chân có thể biết số quỷ tử rất nhiều. Bọn chúng đang đuổi theo mục tiêu, súng đương nhiên đã lên nòng. Hồi trước mình vì sốt ruột báo thù, âm dương sinh tử quyết mới luyện tới tam cảnh đã chạy ra. Đánh lén thì còn được, còn chính diện thì tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Thập tam cũng thò vút ra, thần sắc giận dữ, chứng tỏ nó cũng đã nhận ra thanh âm của tên quỷ tử Sa Phu. Tên H y đã chạy tới chỗ tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong khẽ nghiêng người tóm lấy tay phải của hắn, đoạt lấy súng lục. "Tôi cứu anh." Tả Đăng Phong lại nhét khẩu súng vào tay Hắc Y Nhân, rồi kẹp hắn vào nách chạy nhanh. Thập Tam nghi hoặc, do dự rồi cũng chạy theo. Ban đầu Tả Đăng Phong muốn đoạt súng là sợ người kia sợ quá bắn nhầm mình, sau trả lại cho là muốn biểu đạt thiện ý, cho thấy mình đang thực muốn cứu người. "Anh là ai?" Hắc Y Nam tử khẽ hỏi, đi rồi nói. Tả Đăng Phong vừa chạy vừa đáp, đám quỷ tử cách sau lưng không xa, bây giờ không phải lúc nói chuyện, màn đêm che chở cho Tả Đăng Phong, nam nhân kia thể trọng không nặng, chỉ khoảng 130-140 cân, sức nặng nhỏ nhoi ấy đối với Tả Đăng Phong chẳng coi vào đâu, nên hắn kẹp người mà chạy cực nhanh vào trong ngõ nhỏ, quanh quẹo mấy lần, tiếng quỷ tử sau lưng càng lúc càng xa, quân nhật chiếm tế nam cũng chưa lâu, lúc trước công thành khiến nhiều phòng... ốc bị sụp đổ, Tả Đăng Phong lập tức tìm được một phế phòng đặt nam tử kia xuống. Đa Tạ Tiên Sinh đã ra tay cứu giúp, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Nam tử kia thoát hiểm, lập tức người bái Tả Đăng Phong. Không cần cảm ơn, tôi cứu anh là có mục đích. Tả Đăng Phong lắc đầu. Xin cứ nói, chỉ cần cổ mộ làm được nhất định hết sức. Người kia gật đầu. Tại sao quỷ tử muốn bắt anh? Tả Đăng Phong hỏi. Hắn sợ dĩ phải cứu nam tử này vì muốn lấy tin tức từ trong miệng hắn. Tôi xông vào doanh địa của họ, bị phát hiện. Nam tử kia trần trừ một lúc rồi đáp. Quân của chúng đóng ở đâu? Tôi với một tên trong đám đó có cửu oán Tôi muốn đi giết hắn. Tả Đăng Phong nói. Tuy ở đây không có ánh sáng. Nhưng tả Đăng Phong thấy trong mắt người kia có tia cảnh giác và nghi ngờ. Nên mới quyết định nói thật. Từ đây ra đường lớn về phía nam. Con phố thứ ba phía tây, ngõ thứ tư có một tiểu lâu 3 tầng, trong có sân nhỏ diện tích khoảng 10 mẫu, nam tử kia đáp lại rất nhanh, tả đăng phong vẫy tay gọi thập tam trên nóc nhà rồi xoay người đi ra, tiên sinh, chỗ đó phòng thủ chặt chẽ, tiên sinh chỉ có một người khó vào lắm, nam tử vội đi theo, ánh sáng không đủ, lại thêm tóc tả đăng phong dài che mặt nên người kia không đoán ra được, tuổi của tả đăng phong Chỉ có thể gọi hắn là tiên sinh. Tà Đăng Phong cũng không dừng bước. Hắn chỉ cần biết bọn quỷ tự ở chỗ nào là được. Xác định được chỗ ở. Sau này có rất nhiều cơ hội. Tiên sinh hay là hợp tác với chúng ta đi. Chúng ta có tổ chức. Có cả súng nữa. Ừ. Nam tử giơ tay kéo tà Đăng Phong. Hồi nãy tà Đăng Phong kẹp hắn chạy rất nhanh. Hắn tự nhiên biết tà Đăng Phong có tuyệt nghệ. Các ngươi là đội du kích. Tả đăng phong cao mày, nam tử do dự rồi mới đáp. Tả đăng phong cao mày tính toán chỗ lợi và hại khi hợp tác với đội du kích. Trong lòng hắn không muốn hợp tác với ai, vì hắn cho rằng hợp tác chính là lợi dụng lẫn nhau. Tiên sinh, trong đó có hơn trăm tên nhật, canh gác rất kỹ, chỉ riêng súng máy đã có ba cây. Võ công của tiên sinh có lợi hại cũng không thể một mình xông vào hang hồ được. Nam tử kia thấy tả Đăng Phong do dự lập tức ra sức thuyết phục. Anh có ý kiến gì không? Tả Đăng Phong hỏi. Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, đi theo tôi. Nam tử kia kéo tả Đăng Phong ra ngoài. Tả Đăng Phong ra dấu với thập tam trên nóc nhà, ý bảo nó thầm đi theo. Nam tử kia tuy nhìn thấy thập tam, nhưng chỉ nghĩ nó là mèo hoang mà thôi. Vì trên đường thỉnh thoảng lại có quân nhận tuần tra, nên hai người vừa đi vừa dừng. Đến hơn 10 giờ mới tới một ngôi nà hờ dân bình thường ở phía Đông Thành. Nam tử ra hiệu tả Đăng Phong. Ở bên ngoài chờ, rồi đi tới gõ cửa. Vài phút sau, một cô gái đi ra mở cửa. Xin chào, xin hỏi xưng hô như thế nào? Cô gái chia tay về phía tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong đánh giá cô, thấy chỉ khoảng 25-26 tuổi, mặc áo Tây. Tóc dài xóa vai, chân mang một đôi hải màu hồng, mặt trái xoan, mắt xếp, rất là đẹp. Các người không phải đội du kích. Tà Đăng Phong không bắt tay cô. Cô gái này trên mặt có dấu son phấn hóa trang, đội du kích không có kiểu phụ nữ như vậy. Nhưng điều tả Đăng Phong nghi hoặc là cô gái này có tư thế rất thẳng, nói chuyện dứt khoát, dơ tay nhấc chân rất có khí chất quân nhân. Đúng vậy, thực sự chúng tôi không phải đội du kích. Mà là lãnh đạo của đội du kích Cô gái gật đầu Tôi không nghĩ phải báo tên cho các người Chỉ muốn cùng hợp tác với các người Để giết quỷ tử thôi Tả Đăng Phong chỉ về phía tây Tôi chỉ quan tâm tới bọn quỷ tử Những chuyện khác tôi không bận tâm Cô gái nghe vậy chỉ cười Móc thuốc lá ra khỏi túi quần Hít vài hơi rồi ra Giấu mời Tả Đăng Phong vào Tả Đăng Phong liếc cô Bước vào trong sân Cô gái này đốt thuốc là giả Nhờ ánh lửa giò xét hắn mới là thật Chỉ một động tác này cũng khiến tả Đăng Phong biết cô không đơn giản Tôi muốn biết tình hình trong tiểu các đó Tất cả đều phải biết Các người muốn tôi làm cái gì Tả Đăng Phong vào sân nhưng không đi vào trong nhà Trước mặt hắn có một phòng chính và một đông phòng Phòng nào cũng có người Tuy không nhìn thấy người trong phòng nhưng thính lực gấp 3 lần người thường của Tả Đăng Phong giúp hắn nghe thấy rõ tiếng hít thở của họ. "Anh có thể làm gì?" Cô gái hỏi. "Trong này có 7 người, đông phòng 5 người, chính phòng 2 người." Tả Đăng Phong đi tới giữa sân, ở đây có một cái bàn đá và vài ghế đá. Tả Đăng Phong nhấc chân đá bay một cái ghế đá văng vào tường. Chậm chế, mời tiên sinh vào trong." Cô gái thấy hắn thể hiện được năng lực hơn người Lập tức thay đổi thái độ Có chuyện gì cứ nói ở đây Ta muốn biết tình hình trong tiểu các ba tầng Tả Đăng Phong lắc đầu Mời vào trong hãy nói Ngoài này vừa lạnh vừa tối Nếu cô muốn thấy bộ dạng của tôi cứ việc đốt thêm mấy cây diêm Tả Đăng Phong lạnh lùng Thực ra mục đích hợp tác của hắn với những người này rất rõ ràng Nếu thông tin họ cung cấp không có giá trị Hắn sẽ lập tức đi ngay. Đóng trong tiểu lâu là đội quân Nhật số 1875. Họ tuyên bố họ chỉ là đội phòng dịch bệnh về nước mà thôi. Bên ngoài họ cũng chỉ đi kiểm tra nguồn nước và phòng dịch bệnh. Nhưng trên thực tế là làm thí nghiệm trên cơ thể người, nghiên cứu các loại bệnh truyền nhiễm. Vì việc họ làm là phi nhân đạo nên chỗ của họ bảo vệ rất kỹ. Cô gái do dự một hồi rồi mới nói. Tên đứng đầu tên là gì? Tả Đăng Phong nhíu mày. Thiếu tá Liễu Điền. Người hôm nay dẫn đầu toán truy đuổi tôi chính là hắn. Nam tử áo đen xen vào. Đám lính này có thượng cấp cao hơn không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Thiếu tá Liễu Điền theo lời Nam tử áo đen chắc là quỷ tử Sa Phu. Hiện giờ chưa biết. Bọn tôi cũng là mấy hôm trước phát hiện có nhiều nạn dân trong thành bị mất tích. Theo dõi mới tìm tới đội 1875 đó. Thông tin biết được cũng có hạn, cô gái lắc đầu đáp, các người thực ra là ai? Tôi tên Kỳ Toa, đây là đồng sự Cổ Chính Xuân, bọn tôi là nhân viên của Cục Thống Kê, thuộc Ủy ban điều tra quân sự quốc dân. Kỳ Toa nghĩ nghĩ rồi đáp, Cổ Chính Xuân ngạc nhiên nhìn Kỳ Toa, vì trời tối, Kỳ Toa không nhìn thấy dáng vẻ đó của Cổ Chính Xuân, nhưng tả Đăng Phong lại thấy. Ánh mắt của Cổ Chính Xuân cho thấy Kỳ Toa đang nói dối. Các người là đặc vụ của quốc dân đảng. Tả Đăng Phong đã từng làm việc ở phòng văn hóa. Đối với chính phủ quốc dân cũng biết một ít. Kỳ Toa chỉnh lại. Cảm ơn về thông tin. Sắp tới tôi sẽ luôn hoạt động ở gần tòa tiểu lâu đó. Cần gì cứ tới đó tìm tôi. Tả Đăng Phong xoay người bỏ đi. Hắn có ấn tượng rất không tốt với quốc dân đảng, một quốc gia bình thường dưới tay thống trị của họ mà biến thành như thế này, có ấn tượng tốt với họ mới là lạ. tả Đăng Phong xoay người đi, nghe thấy trong phòng chính và đông phòng truyền ra tiếng La Tinh, hắn còn đang ngạc nhiên, kỳ toa đã đi theo, tôi tiễn tiên sinh. Tà Đăng Phong không đáp, mở cửa ra khỏi sân, kỳ toa đi theo, đám lính thủ vệ ở đó đều đã được huấn luyện đặc biệt. Không phải như quân nhật bình thường, tiên sinh tốt nhất đừng có tới gần. Kỳ toa tới sát bên cạnh tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong kéo dài bước chân, tạo ra khoảng cách với cô gái. Tiên sinh họ gì? Kỳ toa nhẹ nhàng, chúng ta không quen. Tà Đăng Phong không nói tên, cả họ không nói, vì họ của mình khá hiếm. Tôi là thành tâm đối đãi, sao tiên sinh lại đáp như thế? Kỳ toa cũng không tức giận. Tôi không muốn lừa dối cô. tả Đăng Phong lắc đầu. Chúng ta sẽ còn làm việc chung. Sau này tôi cũng sẽ biết tên anh. Nếu chúng ta có hành động. Sẽ tới khu vực gần tiểu lâu để tìm anh. Hy vọng anh có ở đấy. Kỳ Toa dừng bước. Tôi sẽ ở đấy. Tà Đăng Phong không dừng bước chân. Tiên sinh. Hẹn gặp lại. Tà Đăng Phong không đáp. Lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ tới manh mối từ tin tức của Kỳ Toa. Thông tin của kỳ toa có lẽ là thật, đằng khi lúc ở thanh thủy đảo quan, khi đâm vào đùi hắn có nói một câu, chỗ này dây thần kinh cảm giác rất là nhiều. Rồi tên lính nhận kia chỉ một đấm đã làm chật khớp hàm của hắn, chứng tỏ bọn đằng khi rất hiểu biết về kết cấu cơ thể con người. Nếu bọn chúng chuyên nghiên cứu cơ thể con người, vậy bọn chúng muốn bắt thập tam chắc chắn cũng là để phục vụ cho cái gọi là nghiên cứu khoa học. Đại tá Đằng Khi tuy không ở đây, nhưng tên xa phu Liễu Điền ở đây, thế là đủ. Chỉ cần bắt được Liễu Điền, nhất định sẽ ép hỏi ra được chỗ của Đằng Khi. Nghĩ vậy, tả Đăng phong tâm tình nhẹ nhõm, đi thẳng tới chỗ đóng quân của đội 1875 mà cổ chính Xuân đã chỉ. Đi được nửa đường, hắn đổi ý, hướng ra ngoài thành. Bọn Liễu Điền biết thập tam tuyệt đối không thể để bọn chúng nhìn thấy nó, nếu không khác gì đưa thịt tới miệng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39: Hành động bất đắc dĩ cổ nhân từng dùng, bốn phía hoa sen ba mặt, trong thành một phần núi một phần hồ để hình dung Tế Nam, bởi vậy có thể thấy được Tế Nam là một tòa thành trong thành có núi Tả Đăng Phong theo hướng đông bên ngoài thành tế Nam tìm được một vùng núi non trải dài hơn 10 giảm an trí cho thập tam. Mày ở đây chờ tao, cứ cách 3 ngày tao sẽ trở về gặp mày một lần. Tả Đăng Phong lên tiếng nói, trước mặt hắn là một cái miếu tự đã bỏ hoang trong núi. Tăng nhân thì đi hóa duyên, đạo sĩ thì tự túc. Ở thời đại loạn lạc này, không có khách hành hương cung cấp nuôi dưỡng do vậy hòa thượng quá đói mà phần lớn đều bỏ đi. Cho nên miếu tự bỏ hoang so với đạo quan bỏ hoang thì nhiều hơn rất nhiều. Thập tam nghe thế thì ngẩn đầu nhìn tả đăng phong. Sau khi gật đầu lại tiếp tục đùa giỡn con chuột mà nó vừa bắt được trong góc phòng. Thập tam vô cùng thích bắt chuột nhưng nó chỉ thích lấy chuột làm đồ chơi chứ không giết cũng không ăn. Tả đăng phong thấy vậy xoay người hướng chân núi mà đi. Lúc sáng sớm hắn đã tìm được tòa tiểu lâu 3 tầng mà cổ chính xuân nói. Xung quanh tiểu lâu có tường viện. Tường viện cao tới 2 thước, đầu tường có răng lưới sắt khoảng nửa thước, tổng độ cao đạt đến 2 thước rưỡi. Đúng như cổ tránh xuân và kỳ toa nói, nơi này thủ vệ vô cùng nghiêm mật. Trên mái nhà có 3 cửa quan sát, mỗi cửa quan sát đều có một súng máy, hơn 10 lính gác vác súng trên vai, đạn lên nòng, gác ở cửa ra vào. Mặt khác còn có một đội ngũ tuần tra 8 người đi tuần tra xung quanh tiểu lầu. Gần xung quanh tiểu lầu cũng không có các kiến trúc cao tầng, cho nên tả Đăng Phong không cách nào treo lên cao mà nhìn xuống tình huống trong viện được. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, tả Đăng Phong cũng không dám nhảy lên quan sát, chỉ có thể trời trời tối mới tính toán tiếp được. Phụ cận của tiểu lâu này cũng bị lính nhận, giới nghiêm, nghiêm cấm cư dân tới gần. Vì thế tả Đăng Phong chỉ có thể co giúp ở góc tường nơi xã ngắm nhìn cái tốt là thời điểm này ở thành tế Nam có số lượng nạn dân đông đảo, hắn co giúp nơi góc tường cũng không khiến ai để ý. Tả Đăng Phong chưa bao giờ lười biến tu luyện âm dương sinh tử quyết, đây là pháp thuật có uy lực cực lớn của thượng cổ xiển giáo còn sót lại, nhưng ở tam cảnh cũng chỉ có thể coi là sơ khởi. Chỉ có tu hành đến gấp 9 lần thường nhân trí tôn chi cảnh mới xem như là lô hỏa thuần thanh 81 lần là vô cực chi cảnh chính là cảnh giới Đăng Phong tạo cực Trong khoảng thời gian này, tả Đăng Phong mạnh mẽ cảm nhận được quy lực thực sự có giới hạn của tam cảnh âm dương sinh tử quyết Nếu như tiến được vào trí tôn chi cảnh, thì súng của lính Nhật không tạo được uy hiếp đối với hắn Bởi vì trí tôn chi cảnh có tốc độ phản... Ứng vượt quá người thường gấp 9 lần. Co giúp ở góc tường, tả Đăng Phong bắt đầu thổ nạp luyện khí. Thổ nạp luyện khí là phương pháp hấp thu linh khí ở ngoại giới. Giai đoạn này không cần phải đeo bao tay hàn khí. Gần tới buổi trưa, tả Đăng Phong lặng lẽ mang bao tay hàn khí lên. Từ linh khí thu nạp được ở ngoại giới, phải đi qua nguyên khí bản thân điều hóa thì mới có thể chứa đựng mà sử dụng. Quá trình này thì phải đeo bao tay nhằm cân bằng âm dương trong cơ thể. 2 giờ chiều, tả Đăng Phong đứng lên rời đi. Trên người hắn không có tiền, nếu không tìm được nơi đổi viên giả Minh Châu lấy tiền thì chuyện cơm nước sẽ trở thành vấn đề. Trong loạn thế, có thể nhìn thấy ở các hiệu cầm đồ nhan nhản ở xung quanh, từ vương tộc xuống dốc đến dân chúng nghèo khổ, từ giặc cướp đứng đường đến quan binh cướp bọc cũng đều đến hiệu cầm đồ mà lấy vật đổi tiền. Tà Đăng Phong tìm đến một cửa hàng rất lớn đi vào, hiệu cầm đồ này do người An Huy mở ra, trưởng quý tên là Hàm Triều Phụng, Triều Phụng của An Huy và Sư Giá Thiệu Hưng đồng dạng đều nổi danh khắp cả nước. Bất kể ngươi làm gì, chỉ cần là bảo vật quý trọng hay vật bình thường, bọn họ cũng trực tiếp cho một cái giá xác đáng. Có sướng tên hay không? Lão Triều Phụng tiếp lấy viên giả Minh Châu của Tà Đăng Phong đưa tới. Quan sát hồi lâu rồi quay đầu nhìn tả Đăng Phong bên ngoài mà hỏi. Nói giá, không cần sướng tên. Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng. Thời kỳ dân quốc, khi hiệu cầm đồ cầm vật gì đó đều lớn tiếng gọi tên nói ra lai lịch của vật. Thứ nhất là để cho tiểu hỏa kế, người làm thuê, ghi chép lại tình huống của vật mà viết biên lai. Thứ hai là để cho người cầm nghe xem chủ tiệm có nhìn đúng vật hay không. viên giả Minh Châu này tả Đăng Phong cũng không rõ lai lịch. Người trong tiệm cầm đồ vừa tạp nham lại vừa nhiều, nên hắn không muốn chủ tiệm lớn tiếng nói ra. Chủ tiệm nghe vậy cầm giả Minh Châu trả lại cho tà Đăng Phong, sau đó ngoác tay ý bảo tiểu hòa kế cầm giấy bút bắt đầu viết giá tiền. Ở đây bọn họ có một quy cụ, chính là vật trước khi cầm, đồ vật của khách sẽ không rời khỏi tầm mắt của nguyên chủ. Đến lúc này, tả Đăng Phong đã biết viên Dạ Minh Châu có giá trị không hề nhỏ. Bởi vì nếu như không đáng giá, hiệu cầm đồ trực tiếp mà gọi tên ra. Chủ tiệm viết xong, sau đó đưa giấy viết có giá tiền cho tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhận lấy vừa nhìn, có kỳ hạn 700, quá kỳ hạn 900. Quá kỳ hạn tả Đăng Phong cầm viên giả Minh Châu đưa cho chủ tiệm. Có kỳ hạn có nghĩa là sau này có tiền thì chụp lại. Quá kỳ hạn thì chẳng khác nào trực tiếp bán đi, cho nên giá của quá kỳ hạn cao hơn so với có kỳ hạn. Tôi muốn tiền mặt. Tả Đăng Phong ký tên đồng ý rồi nói. Dĩ nhiên là hắn không biết rõ danh tính, đồng ý chính là điểm chỉ vào đó. Đồng ý rồi, chủ tiệm dẫn tả Đăng Phong vào bên trong, mời nước trà. Chốc lát sau tên hỏa kế lấy ra ba túi vải trắng, không hỏi cũng biết. Bên trong đều là đồng đại dương đổi thành 2 thỏi vàng lớn, 8 thỏi vàng nhỏ và 60 đồng đại dương. Tả Đăng Phong nhíu mày thốt, nhiều tiền đại dương như vậy hắn không có cách mang theo. Ngoài ra lúc này mặc dù chưa có tiền đại hoàng ngư và tiểu hoàng ngư nhưng đã có vàng thỏi, thỏi vàng lớn là 10 lượng, thỏi vàng nhỏ là 1 lượng, một thỏi vàng nhỏ tương đương với 30 đồng đại dương, một thỏi vàng lớn tương đương 300 đồng đại dương. Chủ tiệm nghe vậy gật đầu. Sau đó ra lệnh hỏa kế đi đổi lại vàng thỏi. Hoàn tất giao dịch, tả Đăng Phong lấy tiền cất kỹ, xoay người rời đi thiên vương tiễn tài thần. Chủ tiệm cao giọng la lên. Người An Huy Phi thường chú ý đến việc buôn bán. Trong tiệm cầm đồ đều nuôi giữa người biết võ công. Nếu khách nhân cầm lượng lớn tiền mặt, thì hiệu cầm đồ đều phái người đưa bọn họ về nhà. Nếu trên đường mà bị người đoạt mất, Hiệu cầm đồ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, không cần tiễn, tả Đăng Phong đi ra khỏi hiệu cầm đồ nói, tả Đăng Phong chưa từng có nhiều tiền mặt như vậy sau khi cầm tiền trong tay, hắn cực kỳ thương cảm, nhiều tiền như vậy, nếu như Vũ Tâm Ngữ còn sống thì cả đời này bọn họ không phải lo chuyện cơm áo, đáng tiếc là Vũ Tâm Ngữ đã đi quá sớm, có tiền... Tà Đăng Phong cũng không đi đến quán cơm ăn cơm, mà là mua mấy cái bánh ngô gặm ăn, hướng doanh trại quân đội số 1875 mà đi. Hắn muốn đến nơi này để quan sát tình huống. Lần này tà Đăng Phong không về lại góc tường lúc trước nữa, mà là đi vòng qua phía tây doanh trại 1875 đến một con đường hướng đông nhìn quanh. Con đường này là phố kỷ viện kỷ viện kéo dài hết cả con đường, lúc này đã gần tối. Nhiều cô gái đã phai tàn nhan sắc do thời gian và gió mưa đang đứng ở lề đường chờ khách Những vị khách này vừa tàn phá lại vừa kéo dài thêm sinh mạng của các nàng Trên con đường này, ký viện có sinh ý tốt nhất là bát quái lâu Tả Đăng Phong không biết ai đã vì cái ký viện này mà đặt một cái tên rất tao nhã Nhưng hắn lại thấy được kỹ viện này có nhiều người mang quân phục nhật ra vào Từ con đường này cũng có thể thấy nóc của ngôi tiểu lầu ba tầng, trên mái nhà, ở cửa trên mái có một tên lính nhật đang dùng ống dòm hướng phía này mà nhìn qua. Dĩ nhiên không phải hắn đang quan sát tình huống mà là đang ngắm gái. Mặc dù tả đang phong quần áo lam lũ dối bời, nhưng vẫn có mấy cô nàng lớn tuổi đứng bên đường đi đến bên cạnh hắn mời chào, 10 xu, 8 xu. Đối với những lời này hắn xem như không nghe thấy. Cối đầu nhanh chóng đi qua con đường, đi tới đầu đường, tả đăng phong lau lau cái mũi, mùi son phấn từ những nữ nhân kia làm hắn cực kỳ chán ghét, hắn không muốn loại mùi này lưu lại trong mũi. Sau khi tới đầu đường, tầm mắt tả đăng phong vẫn không rời khỏi mái nhà, đợi đến khi tên lính nhật phụ trách quan sát đặt ống giòm xuống, tả đăng phong nhìn xung quanh thấy không có người, lập tức nhảy lên một cây đại thụ Từ đằng xa nhìn bao quát toàn bộ tình huống bên trong tòa tiểu lâu. Tiểu lâu ba tầng là một tòa kiến trúc đơn độc, nằm giữa một cái sân nhỏ chiếm diện tích hơn mười mấy mẫu. Bên trong hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một cây cối hay kiến trúc nào khác để ẩn nấp. Từ tường viện đến tiểu lâu có một khoảng trống rất xa, trong đó có mấy con chó săn đang chơi đùa. Nếu nhảy vào sân, sẽ bị chó săn phát hiện trước tiên. Trên mái nhà có ba cây súng máy có thể chia ra ba phương hướng khác nhau mà bắn, nếu tùy tiện xông vào chỉ có con đường chịu chết. Tả Đăng Phong quan sát hồi lâu rồi nhảy từ trên cây xuống, trở lại con đường nằm đối diện tiểu lâu, tìm một góc tường chắn gió co giúp vào. Trước mắt cũng không thăm dò tình hình đối phương nữa, chỉ có thể ở phía ngoài quan sát đợi chờ. Lúc nửa đêm, Tả Đăng Phong phát hiện mấy tên lính nhận từ cửa chính đi ra, hướng ký viện phía tây mà tới. Vừa đi vừa nói những ngôn từ ô uế, không hỏi cũng biết là chúng đang tìm nữ nhân để phát tiết. Khi bọn lính Nhật đi qua bên cạnh tả Đăng Phong, tả Đăng Phong liền muốn xuất thủ. Trong nhóm này có một số tên đã từng tới thanh thủy quan, hơn nữa bọn chúng cũng không có mang theo súng. Nhưng cuối cùng tả Đăng Phong vẫn nhìn lại mà không hành động. Bởi vì lúc trước, tên trung niên tăng nhân là từ thành tế Nam đến huyện Văn Đăng. Chứng tỏ trong thành tế Nam còn có những cao thủ khác. Giết những tên lính Nhật này rất đơn giản. Nhưng sau khi giết bọn chúng ắt sẽ đà thảo kinh xa Nếu chúng đóng cửa không ra còn dễ nói. Vạn nhất có cao thủ tìm tới. Lấy đạo pháp mèo quào trước mắt của mình thì rất khó có kết quả tốt đẹp gì. Tả Đăng Phong vẫn ở góc tường co giúp chờ đợi. Lúc này mặc dù đã đầu mùa xuân nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Tà Đăng Phong chỉ có thể vận chuyển linh khí chống đỡ cái lạnh, đến hừng sáng trời lại đổ tuyết nhẹ. Trong lúc tà Đăng Phong muốn đứng dậy hoạt động cho ấm áp thân thể, thì từ đằng xa đang đi tới một tên lính Nhật, cầm súng chế vào tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong thấy thế lập tức trượn tròn cặp mắt, định xuất thủ. Kết quả phát hiện tên lính chỉ hét lớn nói, đi chỗ khác, không đi, giết chết. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ không thể làm khác hơn là đứng lên rời đi. Nhìn lại nơi này đúng là lính Nhật phòng thủ hết sức nghiêm mật. Ngay cả tên ăn Mày cũng không được làng vàng đến gần. Sau khi rời khỏi góc tường, Tả Đăng Phong không có nơi nào để đi. Nếu như lại từ gần đó mà quan sát tiếp, bọn lính Nhật nhất định sẽ sinh nghi. Nhưng nếu ở quá xa, cũng không thể nào quan sát được tình hình của quân Nhật. Tả Đăng Phong bồi hồi ở đầu đường tìm kiếm khắp nơi xem có nơi nào để ẩn thân không, nhưng mà xung quanh lại không có nơi nào bí mật, hơn nữa lại không có bất kỳ kiến trúc nào cao. Trong khi Tả Đăng Phong đang hết sức khó xử, hắn lại đột nhiên nhớ lại trên đường phố Kỷ viện có một ngôi nhà lầu cũ nát, nghĩ đến đây hắn liền bước nhanh tới con đường phía tây của doanh trại 1875, lúc này trên đường phố không có ai, vô cùng an tĩnh. Ngôi nhà lầu cũ nát này nằm ở sườn bắc con đường. Từ nơi này có thể đại khái thấy được tình hình bên trong doanh trại 1875, mặc dù góc độ nhìn không phải vô cùng tốt, nhưng cũng chấp nhận được, nếu như có nơi tốt để ngắm nhìn, lính Nhật ắt sẽ không để loại địa phương như vậy tồn tại. Nhìn những bộ quần áo treo bên ngoài ngôi nhà cũ nát này, xem ra nơi này chính là nơi các cô gái đứng đường ở. Điều này làm cho tả Đăng Phong âm thầm cau mày, cổ ngữ có nói, phi lệ chớ nhìn, vô lệ chớ nghe. Nếu như mình đã vào nơi này thì nhìn thì có thể không nhìn, nhưng nghe thì nhất định sẽ nghe được. Nhưng những điều này chỉ là thứ yếu, quan trọng là những cô gái này nhân phẩm không đáng tin cậy. Lỡ đâu mật báo bán rẻ hắn thì làm sao, nghĩ đến đây. Tả Đăng Phong lắc đầu rời đi, nhân phẩm mà tốt thì đâu có đi làm gái đứng đường, đi dạo xung quanh hai vòng, Tả Đăng Phong lại trở lại, chỉ có nơi này là địa điểm tốt nhất, những nơi khác, căn bản là không nhìn thấy được tình hình trong tiểu lầu. Tình hình ở trước mặt Tả Đăng Phong rất nghiêm trọng, hắn không thể từng bước từng bước mà đánh giết những tên quỷ kia, làm vậy sẽ khiến quỷ tử có phòng bị. Muốn ra tay phải giải quyết duy nhất một lần, muốn vậy thì phải minh bạch tình hình nơi đây mà vạch ra kế hoạch tương ứng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải từ nơi này mà tiến hành quan sát một thời gian ngắn. Ban ngày, các cô gái đứng đừng không ra khỏi cửa, màn đêm mông xuống, các cô lại ủa ra. Lúc ban ngày tả Đăng Phong nhìn thấy trong phòng kia có một nữ nhân, đó là một nữ nhân tầm 40 tuổi, đợi cô ta đi ra. Tả Đăng Phong chặn lại, chuyện phòng the quá độ sẽ làm nữ nhân nhanh chóng giả yếu, nữ nhân trước mắt này có thể không tới 40 tuổi, nhưng trên mặt đã có vết nhăn Tả Đăng Phong chưa từng trải qua loại chuyện này, nên khi tiến đến lại khẩn trương nói không ra lời, nữ nhân kia thấy thế rất nghi ngờ, cao mày đánh giá Tả Đăng Phong, tôi không phải loại người như vậy, Tả Đăng Phong dưới sự khẩn trương khiến lời nói có chút lộn sộ, anh không có tiền, Trung niên nữ nhân lên tiếng cười nói. Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu liên tục. Thực tế thì hắn có tiền. Nữ nhân nói hắn không có tiền là không đúng. Vì vậy mà hắn lắc đầu. Bất quá Sau khi lắc đầu. Hắn có cảm giác như là lắc đầu là biểu hiện không có tiền. Cho nên lại gật đầu một cái. Nhưng lại nghĩ là gật đầu cũng không đúng. Giống như gật đầu là xác nhận nữ nhân nó nói đúng. Ai? Để tôi giúp anh lau súng bằng tay. Nữ nhân kia lôi tả Đăng Phong xoay người về phía chỗ tối tôi có tiền, đi lên rồi nói chuyện. Tả Đăng Phong tránh thoát tay nàng, từ trong túi quần móc ra một đồng đại dương bỏ vào tay cô ta. Cô ta cười cười cầm lấy đồng đại dương rồi hóng tai nghe âm phát ra. Sau đó liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nàng đã xác định đồng đại dương là đồ thật. Tôi không có tiền lẻ, nhưng tôi có thể cho cô nhiều hơn gấp mấy lần. Cô gái nắm thật chặt đồng đại dương trong tay Một đồng đại dương tương đương với 100 xu Một đêm nàng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy Dẫn tôi lên phòng cô Tả Đăng Phong gật đầu nói Cô gái nghe vậy lia lia gật đầu Cầm đồng đại dương cất kỹ rồi xoay người lên lầu Tả Đăng Phong cao mày vài lần Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đi theo Lời tác giả chi quân đội số 1875 là sự thật lịch sử Hồ ký viện bên con đường phía Tây cũng là sự thật. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 40. Bao riêu tỉ riêu tỷ ở trong một ngôi nhà ba tầng cũ nát. Trong hành lang vứt bừa bãi toàn là đồ bỏ đi. Nền đất đen đố dơ bẩn. Ngay ở cửa ra vào để thùng rác và ống nhổ. Mùi từ trong thùng rác bay ra quyện với mùi son phấn nước hoa và mùi đồ ăn khiến người ta ngửi thấy muốn buồn nôn. Đi theo diêu tỉ tới phòng ở. Diêu tỉ mở cửa mời tả đăng phong vào. Tả đăng phong nhíu mày đi vào. Cả phòng diện tích khoảng 10 mét vuông. Phía bắc có một cái giường gỗ. Bên phải có một có bàn hóa trang và một cái ghế. Trên bàn hóa trang để ít đồ trang điểm. Chỉnh thể mà nói phòng khá sạch sẽ. Sau khi vào phòng, Diêu tỉ tiện tay đóng cửa lại. Đi tới cởi đồ tả đăng phong. Đừng đụng vào áo tràng của tôi. Tả đăng phong nhíu mày lùi lại. Áo tràng này có ý nghĩa với hắn, hắn không muốn Diêu Tỷ đụng vào. Tôi chẳng định trộm đồ gì của anh, vậy anh tự làm đi. Diêu Tỷ cười rút tay về, bình thường cô kiếm cũng không được nhiều lắm nhỉ. Tả Đăng Phong tới bên cửa sổ nhìn ra xa, góc độ từ chỗ này quan sát đội 1875 rất tốt. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng thị lực của Tả Đăng Phong siêu đẳng, chẳng cần phải dùng kính viễn vọng như lính nhận. Làm sao anh biết? Diêu tỉ nghi ngờ hỏi. Vì trong thùng rác ở cửa ra vào của cô không nhiều thứ lắm. Tả Đăng Phong rất hài lòng với vị trí này. Không hề đối diện với tòa tiểu lâu. Dù bọn quỷ tử có dùng kính viễn vọng cũng không thấy hắn. Anh thực cẩn thận. Diêu tỉ nửa đùa nửa thật. Đừng cởi đồ. Tả Đăng Phong nói. Tuy hắn luôn nhìn ra ngoài. Nhưng vẫn nghe rõ tiếng cô gái sau lưng cười dây áo. Thì tôi vẫn mặc trên người mà. Anh tử tới đi. Diêu tỉ bỡn cực. Tôi không giống với những người khác. Tà Đăng Phong cũng không quay đầu. Lúc này bọn quỷ tử đang đổi phiên. tả Đăng Phong móc đồng hồ ra xem. Đúng 8 giờ. Vậy anh cởi quần ra đi. Tôi giúp anh thỏa mãn. Diêu tỷ cầm của Tà Đăng Phong một đồng đại dương. Nên trong lòng hơi trột dạ. Một ngày cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tà Đăng Phong mắt không rời cái sân nhỏ của tiểu lâu, hắn đang nhìn bọn quỷ tử cho chó sẵn ăn, vận khí tốt thì một đêm tiếp 5-6 người, không, 7-8 người. Diêu tỉ nói xong vội đổi giọng, sở tả Đăng Phong bắt thối lại tiền, tả Đăng Phong xoay đầu lại đánh giá cô, diêu tỉ tay cầm lưng quần, mặt nghi hoặc nhìn hắn, thấy tả Đăng Phong quay lại, vội vươn tay bật đèn, tả Đăng Phong thấy vậy lập tức kéo màn. Cản bớt ánh sáng. Tả Đăng Phong nhíu mày đánh giá Diêu Tỷ. Hắn muốn xem cô gái này có thể tin cậy được hay không? Diêu Tỷ không hiểu. Lại vứt một cái nhìn lẳng lơ cho Tả Đăng Phong. Cô bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong hỏi. Cô gái này trông chẳng khác gì những cô Diêu Tỷ khác. Tục tần và tham tiền. 25. Cô gái thò tay vào ngực rút khăn ra định che nếp nhăn. Không ngờ lưng quần bị buông tay cầm rớt tuột xuống. tả Đăng Phong vội quay đi. Trong đầu hắn chỉ có cơ thể vu tâm ngữ. Hắn không muốn cơ thể của người con gái nào khác làm ô uế trí nhớ của hắn. Tôi thấy cô phải khoảng 30 rồi. Kéo quần lên đi. Mỗi ngày tôi sẽ cho cô một đồng đại dương. Tôi muốn ở đây. Tà Đăng Phong nói. Cô này tuy không đẹp. Nhưng tính nết cũng không xấu lắm, nếu không hồi nãy trên đường sẽ không giúp hắn miễn phí, nên tả Đăng Phong quyết định ở chỗ này. Ở mấy ngày? Diêu tỷ vui mừng, tuổi cô không còn trẻ, làm ăn ế ẩm, chưa biết, ít nhất 7 ngày. Trong khoảng thời gian này cô tìm chỗ khác mà ở, mỗi sáng tới đây lấy tiền thuê nhà. Tả Đăng Phong nói, muốn xác định quy luật hoạt động của quỷ tử ít nhất cũng mất 7 ngày. Ngoài ra hắn không trả tiền phòng ngay là lo Diêu Tỷ cầm tiền rồi sẽ nẻ ý xấu. Tôi chẳng có chỗ nào khác để đi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Diêu Tỷ nghi hoặc hỏi. Vậy ở nhà trọ? Không, cứ ở đây, nhưng đừng tiếp khách. Tả Đăng Phong đổi ý. Nếu Diêu Tỷ không ở đây, đám đàn bà xung quanh cô sẽ nghi ngờ. Rốt cuộc anh đang làm gì? Diêu Tỷ lại truy vấn. Một người đàn ông vào kỹ viện mà không đụng vào đàn bà Nhìn kiểu nào cũng không bình thường Tôi trộm đồ của người ta Muốn ở đây tránh né một thời gian Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ rồi đáp Hắn nghĩ cẩn thận rồi mới nói như vậy Để Diêu Tỷ khỏi sinh nghi Trời ơi, làm tôi sợ muốn chết Còn tưởng anh giết người cơ Diêu Tỷ quả nhiên trúng kế Đưa tay xoa ngực Tay bỏ ra quần lại rơi xuống Nhanh cột dây lưng vào Còn làm vậy, trả lại tiền cho tôi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Diêu tỉ này thực không biết thẹn. Anh thực không làm. Diêu tỉ nghe vậy lập tức kéo quần lên. Cột dây lưng vào. Tôi đã nói không giống bọn họ mà. Tắt đèn, ngủ đi. Tả Đăng Phong cau mặt. Còn sớm mà, nếu không anh ở trong này đi. Tôi ra ngoài đi dạo. Có khách sẽ mượn phòng của tỉ mũi khác. Diêu tỉ tắt đèn. Xoay người định đi ra. Muốn đi kiếm thêm tiền. Mỗi ngày một đồng đại dương, thuê ở chung phòng, không cho tiếp khách. Hơn nữa cũng không được để cho ai biết tôi ở đây, nếu không sẽ không có tiền đâu. Tả Đăng Phong kéo màn ra, tiếp tục quan sát. Hắn không thể để Diêu Tỷ đưa khách làng chơi tới phòng của những cô gái khác. Nếu không có người hỏi, cô ta nhất định sẽ nói ra bí mật của hắn. Được rồi, được rồi, nghe lời anh vậy. Diêu Tỷ gật gật đầu, lên giường ngủ. Tà Đăng Phong cầm lấy bình định uống nước, nghĩ nghĩ lại bỏ xuống. Được được được, Diêu Tỉ nghe vậy lại cởi đồ ra. Tà Đăng Phong quay đầu đi, Diêu tỷ lên giường rồi nhít vào trong, rõ ràng là dành chỗ cho Tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong khinh miệt liếc qua cô, rồi lại chuyển mắt ra cửa sổ. Từ chỗ này nhìn vào tiểu lâu của đội 1875, Tà Đăng Phong phát hiện nó có một tầng hầm ngầm. Cửa sổ của hầm ngầm này nửa chìm dưới đất. Nửa lộ lên trên, trong tầng hầm truyền ra ánh sáng Ngoài ra ở một chỗ cách tiểu lâu không xa có một ống khói Vậy có thể đoán được trong hầm thường xuyên được đốt cái gì đó Trong khi tả Đăng Phong đang tập trung quan sát và phân tích Thì phòng bên trái truyền tới tiếng nói của đàn ông và đàn bà Một lát sau chỉ còn tiếng phụ nữ Rất phóng đảng dâm tục Không hề e rè gì Rất giả bộ, rất khoa trương Tả Đăng Phong nghe thế cau mặt Cô kia cứ kêu, nhanh lên, nhanh lên. Tên đàn ông kia cũng rất nghe lời. 3 phút sau không còn nghe thấy gì nữa. Tả Đăng Phong hừ một tiếng, quay lại tiếp tục quan sát. Không lâu sau, phòng bên phải lại truyền tới thanh âm tương tự. Cũng khoa trương không kém, cũng là hô, nhanh lên. Tả Đăng Phong đâm ra nghi ngờ không biết đám riêu tỉ này có phải là do cùng một tú bà dạy dỗ hay không. Tôi cũng hô nhé, tôi đóng cửa im lặng mãi họ sẽ nghi ngờ. Trên giường, Diêu tỷ cứ lật qua lật lại không ngủ được, cô đã ngủ suốt cả ban ngày rồi. Tả Đăng Phong nghĩ một lát rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Được Tả Đăng Phong cho phép, Diêu tỷ lập tức gào to, từ đầu thì chỉ có "ai nha", sau đó là "a", trời ơi, đến cuối cùng thì kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu cũng càng lúc càng to. Không khác bao nhiêu. Tả Đăng Phong nhíu mày bảo cô dừng. Kêu thế này đâu có giống người ta, mà giống như đang khóc tang vậy, anh không hiểu đâu, tôi cứ phải kêu, kêu càng lâu chứng tỏ anh càng lợi hại, đến lúc đó gặp lại đám tỉ muội mới có lý do bảo quá sức, phải đóng cửa vài ngày. Diêu tỉ nói, tà Đăng Phong nghe thấy có lý, nên để mặc cho cô gào hơn 10 phút sau, tà Đăng Phong lại phải bắt cô dừng lại, chứ nếu nghe nữa hắn sợ mình không nhìn được sẽ đánh cô mất. Nếu cô không ngủ được vậy kể cho tôi ít chuyện đi. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Diêu tỉ này thuộc loại nhiều chuyện. Bảo không nói chắc sẽ bị mắc nghẹn khó chịu. Diêu tỉ nghe thế lập tức tinh thần phấn chấn. Thao thao bất tuyệt lập tức kể cái chuyện mà cô cho là thú vị. Ấy là cái nào thì gọi là lớn. Cái nào thì gọi là nhỏ. Cái nào là dạng đặc biệt. Thế nào là đánh móc. Thế nào là đánh cuốn vân vân. Tôi muốn nghe chuyện bên ngoài. Bên ngoài có xảy ra chuyện gì không? Tả Đăng Phong thực sắp phát điên. Cái này coi như anh hỏi đúng người rồi. Chuyện to nhất hiện giờ chính là quỷ tử giết người ở Nam Kinh. Nghe nói giết tới mấy chục vạn người lận. Diêu tỉ trừng mắt chỉ tay về phía Nam. Chuyện xảy ra hồi nào? Tả Đăng Phong ngạc nhiên. Gần cuối năm ngoái, đến giờ nghe nói vẫn còn giết. Người lớn con nít đều giết. Phụ nữ cũng giết. Hiếp xong rồi giết. Giết xong rồi hiếp cũng có. Diêu tỉ mặt lộ vẻ hoàng sợ. Không ai quản sao. Tả Đăng Phong cao mày. Xem ra thời điểm quân nhận tiến vào Nam Kinh và tiến vào Tế Nam cũng không sai biệt nhau lắm. Đâu phải không có người quản. Quốc quân và bát lộ quân đều quản. Nhưng chẳng ai đánh lại quỷ tử. Quốc quân thì sợ chết. Bát lộ quân thì vũ khí kém cỏi Tôi nghe nói những người luyện võ đang đi Nam Kinh giết quỷ tử. Có cả năm đại tuyệt thế cao thủ nữa đó, anh có biết không? Cô biết. Tả Đăng Phong nhìn cô, năm đại cao thủ là ai đương nhiên hắn biết. Nhưng hắn không ngờ một riêu tỉ nho nhỏ này cũng biết. Nhưng nghĩ một lúc tả Đăng Phong lại thấy thế cũng bình thường. Riêu tỉ khách gì cũng tiếp. Tin tức đương nhiên là nhiều.